Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Với các con giờ phút sau cùng. Nên em quyết định viết câu chuyện này đến anh. Đến một đất nước mà ba mẹ mơ ước mà không có cơ hội đặt chân đến. Nhưng câu chuyện này sẽ đến. Mang theo tâm tình của ba mẹ nơi đây. Ba mẹ ơi, nơi nào đó con muốn nói, con luôn nhớ ba mẹ. Con đã tâm sự hết tâm tư cho anh Việt Thảo, để câu chuyện đau lòng của ba mẹ không bị vùi sâu nơi lòng đất lạnh. Anh Thảo ơi, em chỉ là kể lại tâm sự của em và gia, và gia đình em cho anh nghe, như muốn trút bớt gánh u sầu mà em mang nặng trong trái tim em. Lần đầu tiên em kể ra cho anh nghe, Em chưa bao giờ tâm sự với ai dù là bản thân, vì mặt cảm sang hẹn và đó cũng là một trong những lý do em không lập gia đình. Nhưng không biết sao em lại kể hết cho anh đêm nay, một người mà khi nghĩ đến em thấy bình an, ấm áp trong lòng. giá như anh là anh trai của em thì hay biết mấy nhà chỉ còn hai chị em và một con chó hiu quạnh lắm anh ạ thôi em đùa chút thôi cuốn sách kiến thức của em ạ chuyện tâm linh em sẽ gửi anh sao còn đây chỉ là tâm sự của em thôi anh cũng không cần kể ra đâu ạ em chào tạm biệt anh nha. cảm ơn anh rất nhiều em một người mến mộ anh quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh những câu chuyện trải nghiệm và những tâm tình của minh châu gửi về cho việt thảo và chia sẻ cho mọi người cùng nghe xin được cảm ơn về sự theo dõi của quý vị và các bạn và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp thank you and i love you